Các bạn đang nghe tại đọc truyện mạnh quen thuộc đối vườn trường và môi trường xung quanh kết đoạn này hoàn toàn tương đồng với ý kiến của Phương mộc đây là một buổi trưa cuối cu ánh nắng rựct rỡ Phương mộc và Thái Vĩ ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng giỏng Thái Vĩ nói cho Phương mộc biết thông tin vừa mới nhận được đã tìm thấy xưởng sản xuất hình nộ Man được mặc chiếc áo ra người nhưng trong toàn thành phố có đến hàng trăm cửa hàng bán loại hình nộm manocanh này. Rất khó tìm ra người mua hình nộm manocanh đó. Thái vĩ điển nói vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nhưng Phương Mộc có thể nhận ra anh ấy cũng không mấy hy vọng. Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ. Phương Mộc cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mí mắt nặng trịch. Mấy hôm nay, Phương Mộc phải thức suốt ngày đêm nghiên cứu hồ sơ bốn vụ án tra cứu tư liệu, ghi chép Còn phải tránh né cậu chàng Đỗ Ninh hết sức thiếu kỷ Thường xuyên nhỏ ngó Cậu ta bị thiếu ngủ trầm trọng Lúc này chỉ muốn ngủ một giấc no say Thế nhưng mặc dù dưới ánh nắng ấm áp như ngày xuân này Thư thái nhắm đôi mắt Dù vậy trong trí não của cậu vẫn hiện lên từng bức ảnh Từng con chữ trong tập hồ sơ Như thể là có người dùng dao khắc chúng thật sâu lên đại não vậy Phía cảnh sát cũng phân tích rất đúng Đây là một kẻ khá thông minh. Nếu như hy vọng hắn sơ ý mà để lại chút vết tích gì, thì gần như là điều không thể. Muốn bắt được hắn, chỉ có thể từng bước phân tích hành vi của hắn, quy nạp đặc trưng của hắn. Thế nhưng, trong bốn vụ án, càng lúc càng khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc, có thể nói cho Phương Mộc điều gì đây? Đây cũng lại là việc khiến cho Phương Mộc cảm thấy đau đầu nhất trong mấy ngày nay Từ những kinh nghiệm trước đây đến những vụ án hiện có trong tay, sát thủ liên hoàn trong quá trình tiếp tục gây án thường thực thi một loại hành vi đặc biệt nào đó để làm thỏa mãn nhu cầu tâm lý hoặc là một loại nhu cầu nào đó về phương tiện tình cảm. Loại hành vi này thường được gọi là hành vi ký hiệu của tội phạm. Phân biệt và phân tích hành vi ký hiệu này là vô cùng quan trọng đối với việc phá những vụ án giết người liên hoàn. Một là Đây là căn cứ để phân tích các vụ án. Hai là, cũng là thứ thông tin quan trọng để tìm kiếm động cơ gây án của khung thủ. Bởi vì nó có thể phản ánh nhân cách, loại hình sinh sống và quá khứ của hung thủ. Có thể tìm thấy được những chứng cứ tương ứng giữa tội phạm, nạn nhân và hiện trường. Một điều có thể chắc chắn rằng, trong quá trình gây án, khung thủ đã tỉ mỉ sắp xếp con số gây án. Rõ ràng không phải là kết quả của một sự trùng hợp. Trước khi nắm được nhiều tình hình thực tế hơn đối với con số, thì chỉ có thể giải thích rằng đây là một kiểu khiêu chiến. Và một số hành vi đặc biệt của hung thủ trong bốn vụ án này thì liệu có thể được coi là một loại hành vi ký hiệu hay không? Từ bên ngoài mà suy xét, những hành vi này dường như có một loại đặc trưng của hành vi ký hiệu. Từ trong vụ án đầu tiên đã phân chia thi thể nạn nhân Vương Thanh Cắt đôi tay của khúc vĩ cường, đồng thời chuyển thi thể đến sân vận động. Trong vụ án thứ ba, nhét một miếng gốm sứ tinh xảo vào tay nạn nhân rồi trở về nhà, đồng thời còn kèm theo cuốn băng video quay bộ phận phía dưới nạn nhân. Trong vụ án thứ tư, lột da của nạn nhân Tân Đình Đình. Tất cả những hành vi này rõ ràng đều cần hung thủ bỏ ra rất nhiều thời gian, nhẫn nại, kỹ năng và cả sự mạo hiểm nữa. Những việc này rõ ràng vượt xa khỏi nhu cầu tránh nhé điều tra, mà là khiến hung thủ có được những sự thỏa mãn nào đó của mình. Thế nhưng, đây cũng chính là phần khiến cho Phương Mộc cảm thấy băn khoăn, khó hiểu nhất, bởi vì phía trên xem ra là những hành vi ký hiệu một cách rõ nét đã không thể thể hiện được sự nâng dần cấp độ hay thay đổi sự hoang tưởng mang đặc tính kéo dài của hung thủ, cũng không giữ được tính ổn định trong series các vụ án. Nói một cách khác, cái gọi là hành vi ký hiệu không đủ để phản ánh nhân cách và đặc trưng tâm lý của hung thủ. Trong vụ án đầu tiên, hung thủ đã tiến hành xâm hại tình dục đối với Vương Thanh, sau đó lại tiến hành giải vẫu cơ thể cô. Theo như cách nói của thầy Kiều, hung thủ ghép nạn nhân trở lại hình người là xuất phát từ nỗi khao khát tạo dựng lại đối với nạn nhân. Giết Phúc Vĩ Cường, đồng thời chặt đứt đôi tay của anh ta là do động cơ đố kỵ thế nhưng kết quả điều tra hiện có đã chứng minh đối tư duy trả thú tình là sai lầm và chiếc kim tiêm phát hiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net